Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ký nhỏ khéo léo của hắn bây giờ Đang chỉ cây dâu thành cây hòe sao? Tiểu phù không để ý nhắm mắt lại Không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng Không vui của anh ta Tiếp tục cắm đầu cắm cổ nói tiếp Ngược lại mỗi ngày Sẽ đặt một bông hoa hồng đỏ tươi Ở trên bàn làm việc của cháu Thể hiện là anh ấy rất yêu cháu Họ nữa còn kéo dài một thời gian rất lâu Chưa từng bị gián đoạn Khiến cháu thật sự tin tưởng là anh ấy chân thành Cho nên, cháu mới quyết định cả cho nó có đúng hay không? Tiểu phù vừa mới mở mắt, lập tức phát hiện bà nội đang nhìn mặt mình an ủi. Dạ, chúng cháu còn chưa có. Tiểu phù nhớ rất rõ ràng, khi đó ông chủ yêu cầu là bạn gái già của anh ta, mà không phải là vị hôn thê. Nhưng bà nội tại sao vẫn cho rằng bọn họ sớm muộn cũng sẽ kết hôn cơ chứ? Có ai là nhầm cái gì rồi có đúng hay không? Làng thiền tức lập tức đưa tầm mắt nghiêm nghị Quét về phía cô Ý bảo cô ngập miệng lại Để hắn tới ứng phó Bà nội à Chúng cháu chỉ có kế hoạch đến đây Cháu còn chưa chính thức cầu hôn với cô ấy đâu ạ Hắn biết Bà nội không yên tâm nhất chính là Tình cảm sau này của hắn Cháu đó vẫn còn ở đó kéo dài Cái gì cơ chứ Bà nội mất hứng mà sưng mặt lên Bà nội à Cháu đang tiến hành mở rộng quy mô của công ty ạ. Hắn lấy ra một lý do. Hiến nhiên là bà nội cương chấp nhận. Nắm hai cái tay của hắn lên. Đặt ở trong lòng bàn tay mình. Khuyên bảo với ý sâu xa. Cháu trải ạ. Ở đây cháu để tâm quá lớn đến công việc rồi. Có thể quan tâm một chút xíu đến cháu dâu của bà hay không? Nếu như cháu không nắm chặt cô ấy thật tốt. Như thế thì cô dâu của cháu sẽ bay đi mất đấy. Cháu biết rõ. Làng tiền tước rút một tay ra Rồi cầm ngược lại tay của bà nội Biết rõ là không đủ đâu Bà muốn ngày mai các cháu Hãy đi chụp hình cưới đi Đột nhiên bà nội dùng thái độ cường Quyết ra lệnh Tiểu phủ bị dọa sợ đến mức nuốt xuống Một ngụm nước bọt theo bản năng Bây giờ cô cuối cùng Cũng hiểu được một chút Bản lĩnh vừa đấm vừa xoa của ông chủ giỏi như vậy rốt cuộc là học từ đâu rồi Hóa ra còn do di truyền nữa cô gật đầu một cái điểm này cũng tương đối là quan trọng bà nội à hắn khó xử nói to thiên tước à cháu hãy nghe bà nói đây bà sống cũng không được bao lâu nữa tâm nguyện duy nhất của bà chính là muốn nhìn một chút sáng vẻ của cháu đi vào lễ đường bà nội nói tới chỗ này thì dừng lại vẻ mặt đột nhiên bi thương bà nội bà nhất định có thể thấy được ạ ngay lập tức lăng thiên tước đem ôm bà nội vào trong ngực giọng điệu dịu dàng dỗ dành bà biết rõ chứ bà gật đầu một cái trong nháy mắt thoáng qua tiểu vô sự cảm liền không ổn bởi vì ngày mai các cháu sẽ đi chụp hình cưới trước cho bà làm kỷ niệm có đúng không nào trong giọng nói của bà tràn ngập sự cầu xin bà nội à ngày mai chúng cháu và cả nhà sẽ cùng nhau ra ngoài chơi sao bên ngoài đi chạy có được hay không ạ Hắn đang cố gắng làm từ thay đổi hướng đi của sự việc. Bà chỉ muốn ảnh cưới thôi. Các cháu có thể ở với bà bao lâu chứ? Bà chỉ muốn thỉnh thoảng nghĩ đến các cháu. Có thể nhìn thấy dáng vẻ của các cháu trong ảnh cưới. Cuối cùng, bà nội nhấn mạnh một điều. Bà chỉ có hy vọng này thôi. Nhưng cháu còn chưa cầu hôn tiểu vô. Làng thiền tước cố gắng hết sức vượt qua yêu cầu nghiêm khắc của bà nội. Ánh mắt hơi có vẻ xin lỗi quét về phía tiểu phù. Hắn biết rõ, điều này cùng với điều kiện nói ban đầu có sự tranh lệch rất lớn. Không sao. Bà nội không để ý tới lý do của cháu trai, trực tiếp đem khẩu pháo nhắm ngay tiểu phù mà cất tiếng. Cháu giàu à, cháu nguyện ý đồng ý yêu cầu thất thường của bà lão này không? Bà nội à, bà muốn nói tới hình cưới sao? Bị điểm tên thì tiểu phụ lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh Ừm, chỉ cần là mấy tấm hình cũng được. Có được không nào? Trong ánh mắt hiền lành của bà nội trực tiếp nhìn cô. Tiểu phụ nhanh chóng liếc mắt nhìn ông chủ. Từ trong nét mặt cứng ngắc của hắn, cô đọc không ra bất cứ một tin tức gì. Nhìn lại đôi mắt gần cầu của bà nội, cô phát hiện mình căn bản không có cách nào từ chối. Cháu, cháu tất nhiên là không phản đối rồi. Hoàn toàn thất bại. Cơm nước xong, bọn họ giúp bà nội trở về phòng trước. Mắt thấy cuối cùng tối nay cũng có thể, có hơi chấm dứt. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên bà nội hỏi người giúp việc bọn họ ở phòng nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net